năm trăm bốn mươi mốt nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ một trăm linh năm con đường phía trước kết quả như thế nào tất cả mọi người không biết có lẽ là sinh cơ có lẽ là chỉ còn đường chết khả thời chi hành cùng lê thu bọn họ tình nguyện nhất bác kia một phần khả năng cũng không nguyện luôn luôn đợi tại đây g i á m thương trong khu sống tạm nay đại khái chính là sinh mệnh ở chỗ ép buộc chân lý đi lần trước chỉ có lê thu một người tới giết biến dị t a g thi lúc này đây thực lực của nàng tăng nhiều rất nhiều còn có lão công này thần trợ thủ hai vợ chồng thành công chặn được phi cơ trực thăng một trận kia cụ biến dị t ă n g thi thi thể bọn họ vẫn chưa tiến hành tiêu hủy chính là đem tinh h ạ c h cấp đào ra nhường thời chi hành hấp thu cùng lê thu là tân thủ điều khiển viên bất đồng thời chi hành từ nhỏ bên người liền tài nguyên phong phú hơn nữa ca ca thời chi hành lại tận sức cho nghiên cứu phát triển rất nhiều tươi mới gì đó thả mỗi lần hắn đều là cái thứ nhất tiến hành thí nghiệm cho nên khai phi cơ trực thăng loại chuyện này đối với hắn mà nói căn bản không có khó khăn lao bà người trốn mặt sau thời chi hành hướng trên mặt phốc một tầng có một tầng thanh phấn dặn lê thu trốn h ả o sau có thế này mở ra phi cơ trực thăng đi trước hai cái ca ca chỗ địa phương cũng cùng bọn họ đánh ám hiệu đem dấu hiệu ám hiệu và tư theo phi cơ trực thăng thượng bông đi phân biệt nện ở hai người trước mặt rất xa thời chi huyên cùng thời chi khoảnh liếp nhau đều tự tìm cơ hội rời xa nguyên lai chỗ vị trí đi trước c ước định tốt địa phương lần này hành động chỉ có bọn họ bốn người ai cũng không có mang con đường phía trước không biết sống hay chết ai cũng không biết bọn họ chỉ có thể vì chính mình sinh mệnh phụ trách cũng không tài cán vì người kia sinh mệnh cùng an nguy phụ trách bốn người hội họp ai cũng không có nhiều lời thời chi khoảnh lập tức tiến hành không chế ở sở hữu phi cơ trực thăng trở về địa điểm xuất phát khi đ ê m kia không người cơ cũng cấp thao túng đứng lên rất xa truy ở phía sau thời chi hành thấy thế còn lại là hướng dẫn đầu phía trước phi cơ trực thăng bên kia phi đương nhiên không thể thật sự dán đi lên muốn bảo trì khoảng cách nhất định ở hai huynh đệ bận thời điểm lê thu cùng thời chi huyên cũng không nhàn rỗi hai người tính là chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên gặp mặt trước đây chính là ở bọn họ huynh đệ lưỡng trong miệng nghe nói qua lẫn nhau hai người gật đầu ý bảo chưa từng khách sáo l i ề n bắt đầu cấp chính mình hóa tang thi trang chính là răng nanh h có chút không giống thôi nhưng là thời chi h u y ề n chuẩn bị đầy đủ hết cho bọn hắn mỗi người một cái răng giả bộ ba người cho nhau nhìn thoáng qua đ ố i hắn giơ ngón tay cái lên không hổ là đại biểu ca v ê n vào kia giá không người cơ rốt cục vẫn là bị phát hiện mấy giá phi cơ trực thăng đối này tiến hành oanh tạc mặt sau phát sinh cái gì thời chi hành đợi nhân cũng không biết bởi vì bọn họ đi theo phía trước phi cơ trực thăng tiến nhập một chỗ đặc thù từ trường không gian ở tiến vào nơi này phía trước phảng phất bầu trời bị s ố c lên một cái rác cái loại cảm giác này giống như là bầu trời là một cái đại cự mạc hơi chút s ố c lên một cái rác có thể nhìn đến hậu trường tình huống ở vượt qua như đi ngược chiều đổ thi bàn đặc thù từ trường không gian sau bọn họ đi tới sân bay xem một trận giá phi cơ trực thăng ngừng hảo thời chi hành cọ sát đem phi cơ trực thăng đứng ở mặt sau cùng bốn người vẫn chưa hạ phi cơ trực thăng thời chi hành đem ám hệ dị năng nhốt đánh vào kia cụ biến dị tang thi thi thể giữa nhường ám hoành đến thao túng đi cùng này biến dị tang thi hội họp cũng tìm hiểu tình huống bên trong đợi ám hoành sau khi rời khỏi đây bốn người ngừng thở nhưng là thời chi huyên tình huống có chút hỏng bét liền ngay cả thanh phấn đều che l ớ p hắn không được sắc mặt tái nhận tình huống nàng nàng ở trong này thời chi huyên toàn thân đều đi theo run run đứng lên cả người như là lâm vào hoảng hốt chung một nửa trước mặt hình ảnh cũng không lại là thời chi hành mấy người mà là biến thành một cái vĩ đại thủy tinh cầu bên trong tràn ngập trong suốt dung dịch dung dịch giữa có một người xem hình thể như là một cái thiếu nữ học bi lở vệ lì đ ó i ổ